thiên xưa chất vị phàn lạc quyển ba chương 10 bầu trời sao vào đêm mùa thu hóa ra lại đẹp như vậy sakurai ngồi ở bên cạnh yuusuma shakot chỉ vào phía xa xa trên bầu trời nói ông nội ông xem kìa ngôi sao đó thật là sáng Không có tiếng trả lời, Zuzumashato ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước. Đã thói quen với sự trầm mặt, Sakurai tiếp tục nói chúng ta hình như lâu thật lâu rồi chưa có lên sân thượng ngắm sao. Kỳ thật cháu cảm thấy như bây giờ thật tốt. Chúng ta có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Không phải suy nghĩ gì về bói toán. Thứ danh vọng mang đến không phải cũng chính là vì vui vẻ sao Gió lạnh thổi qua các ngang giọng nói đầy vẻ xa xôi Cô lấy lại tinh thần Vỗ vỗ vai ông nội Gió nổi lên rồi Để cháu đi lấy áo khoét cho ông nội Tiến bước chân dần dần đi xa Ánh mắt Zuzma Shato vẫn như trước dừng ở nơi xa xa Đột nhiên thân mình ông ta run lên Con ngươi đột nhiên mở to Đôi mắt vẫn đục ngập tràn sự sợ hãi Có một hình bóng từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra Di chuyển lại Thân ảnh nhạt nhẽo càng ngày càng rõ ràng Giống như linh hồn của bóng tối Lay động theo màn đêm Nhưng không có thoát ra hẳn Bởi vì thân mình hắn chính là một mảnh hắc ám. Không. Xác thực mà nói là hắc ám theo hắn di động mà di động. Không ngừng vây quanh Ushima-shato. Sự sợ hãi và âm u lạnh lẽo không hiểu từ đâu cuốn lấy ông ta. Ushima-shato toàn thân run rẩy kịch liệt. Tay cố sức muốn chuyển sen lăn rời đi. Đáng tiếp hai tay cứng còng không theo sự khống chế mà trượt sang một bên Thế nhân đều là ngu xuẩn như vậy Rõ ràng có thần chú phục sinh lại vẫn không biết cách vận dụng Giọng nói châm biến Trong trẻo dễ nghe Lại tràn đầy lạnh ý Theo bóng đen tới gần Zuzma Sato đột nhiên hoảng sợ nhìn thấy trong mắt đối phương tràn đầy tối tâm Nhìn không thấy đồng tử Giống như dùng một viên ngọc đen đính ở trong mắt Lóng lánh toát ra ánh sáng của tử vong Người vô dụng không có tư cách sống ở trên đời này Thần chú đã lưu truyền lâu rồi, lúc này cũng nên thu hồi Thân thể run rảy càng thêm lợi hại Con mắt vì hoảng sợ biến thành màu xám trắng Nhưng nháy mắt đã bị hắc ám tràn ngập. Trong đồng tử phóng đại hiện lên một bàn tay. hắc ám theo cái tay kia tới gần. Rất nhanh đã hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt ông ta. A. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường. B. E. B. Hành phong bị tiếng kêu thảm thiết làm bừng tỉnh. Lập tức vương người hai tay hung hăng bóp ở trên cổ trương huyền tiểu thần côn chết tiệt đây là khoan hành khách hạng nhất trên máy bay gian không phải đang chơi trò tốt độ cậu ta kêu to như vậy nói không chừng sẽ bị xem như tội phạm cướp máy bay bị bóp nói không nên lời nói trương huyền liều mình giơ báo chí trong tay lên ý bảo nơm E B Hạnh phong buông tay Tiên sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì Có hai tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới hỏi Nương e, e B Hạnh phong buông tay ra Nói không có việc gì Bạn tôi lên cơn động kinh Có điều giờ đã trở lại bình thường rồi Đuổi tiếp viên hàng không đi Nương, Y E B Hàn Phong quay đầu căm tức nhìn Trương Huyền Thấp giọng quát cậu nếu còn dám lên tiếng Tôi lập tức đem cậu đến sông Amazon cho cá sấu ăn Trương Huyền liên tục lắc đầu, vội đem báo chí đưa cho anh, chỉ vào tin tức trên trang đầu Tin tức ở trang đầu yên tiêu đầy rất lớn đại sư xem bói trượt chân chết. Bên cạnh còn kèm theo ảnh chụp của Uzumashato Sato. Đơn. Y, e. B. Hành phong sững sốt. Vội nhìn kỹ tờ báo. Bên cạnh trương huyền nhép miệng ra dấu nói. Hình như là nói Uz từ trên sân thượng ngã xuống rơi chết phải không? Báo chí nói than cài cửa của phòng bảo hộ trên sân thượng không khóa, cửa bị gió thổi mở ra. Lúc ấy Su ở ngay bên cạnh cửa, ông ta không thể khống chế xe lăn phanh lại nên bị ngã xuống từ trên sân thượng, chết ngay tại chỗ. Ách! tử vong đối với Trương Huyền mà nói là chuyện rất nhàm chán. Cậu ta không có chút hương trí nào Nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Ai ngờ cánh tay bị thúc thúc Đương V E B Hành phong hỏi cậu Cậu không thấy là kỳ quái sao Sakurai thoạt nhìn là một cô gái rất cẩn thận U lại mới vừa mắc bệnh nặng Cô ta sao lại có thể không chú ý tới then cài cửa của vòng bảo hộ Được rồi, được rồi Anh là chủ tịch của tập đoàn tài chính nương Y E B Thị Không phải chủ tịch của tập đoàn trinh thám nương Y E B Thị Chuyện gì cũng đều có thể xảy ra ngoài ý muốn mà Nhưng mà Suy nghĩ nhiều sẽ nhanh già đi đấy Anh cũng không muốn già sớm chứ Hành trình dài như vậy Ngủ một giấc đi vả vai của tôi cho anh mượn để dựa đấy Lần này miễn phí Trương Huyền Thực sang sóc nhắc nhở chú ý sau cùng Tiến lên ôm lấy nơ Y E B Hành Phong Cũng đem đầu dựa vào Không đợi anh phản kháng cái gì Tiếng ấy đã vang lên Rốt đứt. Chết tiệt Anh đang trẻ như vậy Vừa không có chuyện giặc Mà cũng sẽ không già sớm Nhìn đến ánh mắt chú ý Không ngừng từ bốn phía bắn tới Nương Y E B Hành phong rốt cục nhịn Không được lại làm chuyện người văn minh Không nên làm Ở trong lòng tiếng Anh, tiếng Nhật đều được sử dụng mắng trương huyền đến cùng. Nương Y, E B Đại ca uống trà Trà mát trừ hỏa Tiểu bạc Mau đưa mấy tờ Nhật báo tài chính và kinh tế của mấy ngày nay lấy lại đây. Nương Y, E B Đại ca mỗi ngày đều xem mà. À, chắc tất cả mọi người đều đói bụng rồi nhỉ. Em đi nấu cơm. Hoác Ly ngẫu nhiên cũng có lúc thông minh. Sau khi về nhà thấy sắc mặt nơ. Y, E, B. Hành phong càng ngày càng đen. Vội nói chuyện hòa giải. Cái người thần kinh thô lại cố tình lại như không nhìn thấy không khí lạnh lẽo trong phòng lúc này. Ngông nghênh đi đến trước hương án của tổ sư ra cung kính vái lệ. Lại đốt ba nén hương. Nơ, y, e, b, hạnh phong ngồi ở trên sofa nhà mình. Không, anh hiện tại đã không muốn tiếp thu nơi này là nhà của mình. Trong nhà anh sẽ không có một đống các loại đĩa trò chơi để bừa bãi Sẽ không có một quả cầu thủy tinh đặt ở trên miệng bình gốm sứ thời tốn Rồi giấy ghi chép dán trên bức tranh thời nhà Minh Cái chặn giấy hình sư tử bằng ngọc thì chạy tới phòng bếp làm đá mài dao Và quan trọng nhất là Ở giữa phòng khách nhà anh tuyệt đối không thờ phụng hương án của Trương Thiên Sư Nghĩ đến chính mình mới rời đi Ba tên này liền đem nhà mình biến thành như vậy nương Đi Ê e, B Hành Phong thật sự không dám tưởng tượng cuộc sống của mình Sau này ở đây làm sao mà sống nổi Tiểu Bạch còn đang thực cố gắng tha đóng báo chí tới Nhan khai thì cung kính đứng ở một bên Hỏi chủ nhân Xin hỏi chỗ cư trú của ta ở đâu? Tùy tiện, làm sao đều được. Năng IP Hàn Phong hữu khí vô lực phất phất tay, chỉ cần ngươi thiếu. nhanh Khai quay đầu nhìn nhìn. Ánh mắt dừng lại ở thanh đao treo trên tường. Trong nháy mắt, giống như nghe được có tiếng vang bùm bùm từ thanh đao truyền đến. Hắn hưng phấn mà đi tới đó. Tay chạm nhẹ lên vỏ đao Đầu ngón tay khi vừa chạm đến Đến thân đao không tự chủ được Phát ra run rẩy. Khen hảo đao Đúng vậy Hoác ly ông cần bưng trải cho mọi người Nói nhìn qua Thực sắc bén nha Em vốn định lấy nó Làm dao sắc của cải Có điều đại ca không cho Nói đó là bảo bối của nơ Ê E, B, Đại ca, không được lấy làm linh tinh. nương E, B, Hành phong hít một hơi thật sâu. Nghĩ thầm nếu trương huyền thực để cho người khác dùng đao kia đi sắc củ cải. Anh nhất định sẽ đá cậu ta từ trên mái nhà xuống. Nghe xong lời nói của Hoác Nhan Khai quay đầu nhìn Nương, Ê e. B Hạnh Phong Xin chỉ thị của anh Nương, Ngươi Ê e. B Hạnh Phong xu tay Không sao Thanh đao này ta tặng cho ngươi Bảo đao tặng anh hùng ít nhất ở trong tay Nhan Khai vận mệnh của nó sẽ không bị lưu lạc Đến thành giao sắc của cải Tạ ơn chủ nhân Nhan khai thân hình chật lóm, Một luồng sáng bạc quanh quẩn quanh thanh đao Rồi kết hợp nhất thể với thân đao Chủ tịch sắc mặt anh nhìn không được tốt lắm Giống như là đang bực mình ấy Tháp hương xong Nhìn đến nơm G e. e B Hạnh Phong ngồi ở sofa vẽ mặt xanh mét Trương Huyền hậu tri hậu giác hỏi Tôi nhớ rõ khi tôi thu nhận cậu vào ở từng có 3 điều quy ước Nhớ rõ cho nên tôi không có ở trong này đàm thần luận huệ Lớn tiếng ồn ào, dáng bùa linh tinh Nhìn thấy Trương Huyền vẽ mặt vô tội Nơm e b Hạnh Phong cười khể là không dán buộc có điều đem cả đạo quán nhà cậu ta tới tiểu thần côn chết tiệt này nghỉ ngơi hai ngày thứ hai nơm i e b hàn phong đến công ty không biết có phải là ảo giác không anh phát hiện nhân viên khi chào hỏi anh biểu tình đều rất khác thường tới tầm cao nhất Anh cố ý đứng ở trước tấm gương lớn nhìn một chút xem quần áo của mình Nhưng không có phát hiện chỗ nào quá dị Đoạn này sao tự nhiên thấy anh Phong thật là thú vị Chào chủ tịch Trương Huyền tới công ty trước Vừa thấy anh liền cười hì hì chào hỏi Nương. V E B, B. B. Hàn Phong đáp lại rồi hỏi cậu xem thử kiểu tóc của tôi hôm nay có gì kỳ quái phải không? Vẫn giống như trước kia mặt, đẹp đến nỗi làm người người oán hận. Vậy còn quần áo, màu sắc phối hợp giữa cà vạt và quần áo có phải không phù hợp với nhau không? Sao lại như thế được? Anh nếu không thích màu của cà vạt không bằng chúng ta trao đổi đi, không có việc gì. Thấy hai mắt Trương Huyền sáng long lanh ghé lại, nâng y, e, b, hành phong vội vàng lắc mình đi vào văn phòng. Có thể là chính mình đa nghi. Mắt thẩm mỹ của Trương Huyền rất tốt. Cậu ta nói không thành vấn đề. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Văn phòng đã được quét dọn thật sự sạch sẽ. Có điều lại cảm thấy có chút xa lạ. Đơn. I, e B Hành Phong suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến là trên bàn không có đặt hóa đơn Rất hữu dị có phải không? Theo cá tính của Trương Huyền Lần này ở nước ngoài tróc huyện, phí khu hữu hẳn là sẽ tăng lên lên một bậc mới đúng Trương Huyền Cửa mở ra Trương Huyền thò đầu vào Chuyện gì? Nơm E B Hàn phong vẫy tay bảo cậu ta tiến vào, hỏi hóa đơn đâu. Hóa đơn gì Trương Huyền nháy mắt mấy cái. dám giả bộ hồ đồ với anh. Nơ y y e v, hành phong thanh thanh giọng, nói chính là hóa đơn khu huyện, mỗi lần đều có. Anh đã sớm tính toán tiền trả. Từ chỗ em trai nghe được Trương Huyền lần này lại là vô cớ bỏ việc. Còn ngồi khoan hạn nhất đi Nhật Bản Chỉ sợ tháng này tiền lương của cậu ta cũng không còn mấy Nếu không trả thù lao Cậu ta thật sự là phải đi ăn không khí Chủ tịch Anh nói như vậy là vũ nhục lớn nhất đối với những người học đạo thuật như chúng ta Trương Huyền Phụng Phiệu Nghiêm Trang nói tôi làm việc có nguyên tắc của tôi Nếu anh ủi thác tôi khu nguyễn Thù lao tôi sẽ tính toán rõ ràng với anh Có điều lần này là tôi tự nguyện đi Nếu đòi anh phải trả thù lao Vậy thì danh dự của tôi ở đâu? Người này cả ngày ở nhà anh hết ăn lại uống Còn dám ở trong này nói chuyện danh dự Lười phản bác N D E Hành Phong từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chi phiếu Nhanh chóng ký tên Đưa cho cậu ta Đây là tiền thù lao Là tôi chủ động trả Cho nên không cần Trương Thiên Sư cậu lo lắng về vấn đề danh dự Di, di Trương Huyền Tiếp nhận chi phiếu Nhìn nhìn, đột nhiên kêu to chủ tịch Anh không có viết số tiền, thật hồ đồ Số tiền tự mình điền đi Muốn tôi tự mình điền số tiền Anh không sao đấy chứ Trương Huyền thật cẩn thận hỏi Không cần phải không Vậy thì tôi lấy lại Cần cần cần Nếu không có việc gì nữa Tôi đi ra ngoài làm việc sợ nơm IIFB Hành phong đổi ý Trương Huyền vội vàng đem chi phiếu bỏ vào tối Xoay người bỏ chạy Đơn Y E B Hành phong gọi cậu ta lại Kéo ngăn kéo ra Lấy ra thứ đã sớm chuẩn bị tốt đặt lên bàn Đẩy về phía cậu ta Đây là nước hoa chung kết mùa hè số lượng có hạn cậu muốn tôi mua Bình nước hoa được đóng gói tỉ mỉ Dây nơ lam nhạt thắt ngoài giấy gói màu trắng bạc Thanh liệt tinh xảo Trương Huyền sưởng sốt một chút Lập tức mắt xanh cười đến huyếp lại Đã sang mùa thu Loại sản phẩm số lượng hạn chế này trong nước đều đã bán hết Vậy mà anh lại còn có thể mua được Lúc tôi đi dạo phố ở Robo-i Ngẫu nhiên nhìn thấy Liền thuận tiện mua Robo-i Mấy ngày vừa rồi chúng ta hình như là cùng nhau đi dạo phố mà anh mua khi nào Sao tôi lại không biết Tránh ánh mắt nghi hoặc của Trương Huyền Nơi IEB hành phong mất tự nhiên ho khang 2 tiếng Đương nhiên sẽ không nói mình đã đi đến hết tất cả mấy cửa hàng nước hoa nổi tiếng ở Tokyo Mới mua được bình nước hoa này Thấy Trương Huyền còn đứng ở đó chờ câu trả lời thuyết phục Đơn Đi E B Hành phong giận tái mặt Nói còn sững sờ ở đây làm gì Lập tức đi làm việc Hôm nay không đem công tác tồn lại làm xong thì không được tan tầm Đã hiểu Trương Huyền hưng phấn mà làm tư thế tuân lệnh chạy ra. Khi đi tới cửa bỗng nhiên xoay người lại, cười nói chủ tịch, lần này tôi đã quên mua lễ vật cho anh. Đến ngày lễ tình nhân nhất định sẽ đáp lễ. Nhìn thấy cửa nhẹ nhàng đóng lại, nơm y e b hành phong nhăn mặt nhíu mày. Lễ tình nhân, đáp lễ vì cái gì phải chờ tới lễ tình nhân? Đột nhiên tiếng chuông vang lên cắt ngang nghi hoặc của nương D E B Hạnh Phong Anh vừa tiếp điện thoại Chợt nghe tiếng cười của em trai từ phía đầu bên kia vang lên Lần này cùng tình nhân đi nước ngoài nghỉ phép Chơi có vui vẻ không? Cái gì mà cùng tình nhân nghỉ phép Anh là đi công tác Ha công tác mà cần đến sân bay đưa tiễn Rồi làm cả thể huyết đính ước sao Em chỉ biết Trương Huyền không đi làm thì nhất định là đi Nhật Bản tìm anh Đúng là những người có tình yêu cuồng nhiệt Em tối hôm qua có phải đã uống rất nhiều rượu đúng không Ở trong này nói lung tung Được rồi đại ca chuyện của anh toàn bộ công ty Không, toàn bộ thương giới mọi người đều biết Không cần giấu diêm có được không Mở ngăn kéo thứ hai bên trái của anh ra đi Em đã giúp anh giữ tờ báo lại Trên đó viết rất rành mạc Trong lòng như có tiếng cảnh báo liên hồi Đơn Dù Ê. Ê B Hành phong vội vàng mở ra ngăn kéo Bên trong có một tờ báo giải trí Đầu đề đăng một bức ảnh màu to chụp anh và Trương Huyền ôm nhau ở sân bay Bên cạnh còn có tiêu đề bắt mắt Tin tức giọt gân Chủ tiệt nâng G E B Thì hóa ra là gây đưa tiễn ở sân bay Tình nhân là một Mỹ nam tử Phía dưới còn có một bức ảnh chụp ở một góc độ khác Trương Huyền dơ tay vẽ bùa lên cổ tay anh. Chụp trong càng bắt mắt. Trước mắt nơn. Y e. e B Hành phong tối sầm. Lập tức lớn tiếng nói đừng nghe đóng ba ba ranz này nói vậy, Đều là hiểu lầm. Kỳ thật. Đại ca. Nếu anh nghĩ muốn phủ nhận. Vẫn là nên suy nghĩ một cái cớ thuyết phục thì tốt hơn đấy Em nghĩ Có người rất hy vọng nghe được lời giải thích của anh Đột nhiên dự cảm có điểm xấu Nâng IEB Hành Phong vội hỏi em có ý gì Rất không may Ông nội nhìn thấy được tờ báo này Ông bảo em chuyển lời cho anh Cuối tuần này Mang tình nhân bí mật của anh đi gặp ông Em không giải thích thay cho anh sao hả Giải thích cái gì Hai người đã ở chung Chết tiệt em không phải cũng đem chuyện đó nói cho ông nội chứ Thực xin lỗi Anh hai Em không phải cố ý bán đứng anh Nhưng anh hẳn là biết thủ đoạn của ông nội Em không cẩn thận nên lỡ miệng Được rồi Cuối tuần em cũng quay về nhà cũ Huynh đệ đồng lòng Thời khắc mấu chốt em nhất định sẽ trắng đao thay cho anh Ông nội có phải rất tức giận không? Không có Ông rất bình tĩnh Có điều Em không biết đó có phải là sự yên lặng trước bão táp hay không Cho nên em thật lòng nhắc nhở trước khi đến đó Tốt nhất chiếu theo những gì ông nội yêu thích đem Trương Huyền đóng gói tỉ mỉ một chút. Gia tăng ấm tượng tốt. Tiểu thần côn cũng không phải quà tặng, đóng gói tỉ mỉ cái gì. Nơ, y, e, b, hành phong tức giận ngắt điện thoại, rống to Trương Huyền, cậu lập tức biến mất cho tôi. Cả tòa nhà của nơ, y, e, b, thì dưới tiếng rống giận dữ rung lên ba lần ta hỏi hai ngươi nếu có người đưa chi phiếu bỏ trống cho các ngươi số tiền tùy ngươi điền các ngươi sẽ điền nhiều hay ít khi ăn cơm chiều trương huyền đem vấn đề làm mình suy nghĩ cả ngày nói ra tuy rằng cậu cũng không ôm quá lớn hy vọng tiểu Ly và tiểu bạch có thể cung cấp đáp án hợp lý thoát ly dọn dẹp cầm chén đũa ra nói để em gọi điện thoại kêu nương b. E. b đại ca đến ăn cơm thuận tiện hỏi anh ấy một chút sau khi trở về từ Nhật Bản đơn b. E. b hành phong chỉ ở trong nhà một ngày liền chuyển lên căn phòng trống ở trên phòng này một tầng Đem căn phòng này chính thức tặng cho bọn họ Chỉ khi dùng cơm mới xuất hiện Hồ ly ngút tiểu bạch coi thường vẫy vẫy cái đuôi Trong những người chúng ta biết Có thể có tiền phóng khoáng đưa chi phiếu trống chỉ có chủ tịch Ngươi còn đến hỏi anh ta Không phải làm cho trương huyền khó xử sao Không cần kêu Tại Miu đêm nay có bữa tiệc xả giao Không về ăn cơm Nếu không như thế thì cậu làm gì Nhàm chán nhờ hai con vật này Cố vấn về vấn đề phức tạp như vậy Con hỏa hồ ly ngốc này Sống uổng phí mấy trăm năm Còn không bằng một con mèo Vì thế trương huyền lập tức đem lực chú ý Chuyển sang tiểu bạc Hỏi ngươi sẽ điền nhiều hay ít Tiểu bạch dùng ốm thuốc uống nước hoa quả Từ từ đáp dưới tình huống bình thường Đối với một con mèo mà nói Tiền giá trị còn không bằng một con cá Bất quá nếu bất buộc phải điền Ta điền 10 vạn Tại sao Hoác Ly tò mò hỏi Ngốc 10 vạn là đủ để mua thức ăn dành cho một con mèo ăn cả đời Dù điền nhiều hơn nữa ta cũng không thể tiêu được có đúng hay không Vậy ta đây điền 20 vạn, 10 vạn cho tiểu bạch thức ăn cho mèo, 10 vạn mua một quán gà rán Trương huyền buồn rầu nằm úp sấp trên bàn Rên rỉ hai người các ngươi trừ bỏ chuyện ăn uống thì không có lý tưởng lớn nào khác sao chứ Vậy cậu chuẩn bị điền nhiều ít tiểu bạch hỏi lại Nếu ta điền một triệu, các ngươi nói có phải có điểm? Quá phận! Chủ tịch nhất định cho rằng trong mắt ta chỉ nhìn đến tiền Tuy rằng cậu thích tiền Nhưng tuyệt đối không đến trình độ tiền tài tối thượng Nếu điền như vậy chiêu tài miêu sau này nhất định sẽ xem thường cậu Cậu sao lại không viết một triệu đi tiểu bạch cười khể không hiểu rõ được một triệu giá trị đến đâu. Có điều Tiểu Bạch nói nhất định không có sai. Hoắc Ly lập tức gật đầu phụ họ. Các ngươi cũng cho rằng không tốt lắm đúng không? Xem hai người biểu tình. Trương Huyền thở dài. Đôi mi thanh tú rất đau khổ nhăn lại. Nhưng mà nếu viết mười vạn, ta là không phải thực mệt. Chỉ tính phí dụng đi Nhật Bản đã trên một vạn, một triệu, mười vạn. Hai lựa chọn tuyệt đối rất cách biệt. Hoác Ly nghĩ nghĩ, đề nghị nếu không cộng lại rồi chia đôi là được. Phiền toán, tiểu bạch một bác bỏ. Kỳ thật ta cảm thấy được chủ tịch là đang khảo nghiệm cậu yêu tiền đến đâu. Không bằng nhờ hạt sử hỗ trợ quyết định. Tiểu bạch ngươi thật sự là quá thông minh, sau này ta sẽ mời ngươi ăn cá chép Trương huyền nhãn tình sáng lên, không thể không thừa nhận nhờ hạt sữa là biện pháp tốt Làm cho lão thiên gia quyết định, cho dù có viết số tiền lớn cậu cũng có cái cớ ướm đối Cậu vội lấy tờ chi phiếu trống ra, gấp phải cái thành hình con hạt giấy Chạy vào phòng ngủ cái phòng lớn vốn là phòng của nương. B, e. B. Hành phong trước đây. Nửa tiếng sau, Hoác Ly ghé vào khe cửa xem trộm. Thấy trong phòng ngủ bốn vách tường đều dán đầy giấy viết các mức số tiền. Một con hạt trắng khéo léo đang bay muốn giữa không trung. Trương Huyền thì ngồi xếp bằng ở trên giường. Hướng về phía hạt giấy không ngừng vung tay Nó nghi hoặc nhìn tiểu bạch. Ngươi nói hạt sử thật có thể thay đại ca chọn ra số tiền thiết hợp sao Đương nhiên có thể Hạt sử rất thông minh Có điều nếu nó cũng giống trương huyền yêu tiền như mạng Thì ta cũng bó tay Hoác Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý Làm cả nửa tiếng mà vẫn chưa được gì Xem ra còn lâu mới xong vì thế tiểu hồ ly quyết định rút lui để đến ngày mai sẽ hỏi kết quả a sáng sớm tiếng hết thảm đột nhiên từ trong phòng ngủ truyền ra ngay sau đó trương huyền đi chân trần chạy ra đôi mắt xanh thẳng trường lớn kêu lên có huyễn có huyễn mới sáng ra đường làm ồn bắt huyễn không phải là thế mạnh của cậu sao Bắt nó không phải là được sao Tiểu bạch ngửa mặt hướng lên trời nằm ở sofa ngủ Vì đánh thức không kiên nhẫn lầu bầu. Không phải cái loại quỷ này là gặp quỷ Đại ca, xảy ra chuyện gì thế Hoác Ly đang ở phòng bếp nấu cơm Nghe tiếng quát to, vội chạy đến Gặp quỷ, giữa ban ngày gặp quỷ Hạt sữa của anh không thấy Mấy tờ giấy dán ở trên tường cũng không thấy đâu cả Tưởng tượng đến hơn 10 vạn tiền như vậy biến mất Mắt xanh của trương huyền nhất thời nước mắt lưng trồng Thầm nghĩ muốn nhảy từ tầm 18 này xuống cho rồi Mấy tờ giấy đó a Buổi sáng lúc em quét dọn hỏi anh còn cần hay không Anh nói không cần Cho nên em đều xé xuống Có điều không nhìn thấy hạt sữa Anh có nói không cần sao hả Anh sao lại có thể không cần hạt bảo bối đáng yêu kia được Vừa nghe nói bị xé xuống trương huyền khóc không ra nước mắt Nghĩ muốn nhảy lầu đồng thời cũng muốn tốm tiểu hồ ly đi cùng Ngày hôm qua cả ngày đều vì công việc mà phấn đấu Cậu quá mệt mỏi Hơn nữa cái giường cỡ kinh sai thật sự rất thoải mái Cho nên điều khiển hạt không bao lâu Cậu liền ngủ quên Quỷ mới biết hạt sự sau đó đã bay đi chỗ nào Buổi sáng tiểu hồ ly vào phòng quét dọn cậu có biết Có điều lúc ấy đang ngủ say Thuận miệng đáp vài câu Ai ngờ tỉnh dậy mở mắt liền phát hiện hạt sự không thấy Cũng chẳng khác nào nói thù la khu hữu lần này lại bay mất. Nghe Trương Huyền nói, Hoắc ly cũng sốt ruột, nói vậy, vậy làm sao bây giờ? Nếu không để em xuống dưới chỗ thùng rác tìm xem thử, có lẽ còn chưa bị chở đi. Anh cũng đi. Bỏ qua chuyện nhảy lầu. Trương Huyền vội vàng thay áo khoét rồi chạy ra ngoài. Vì tờ chi phiếu trống kia. Đừng nói thùng rác Dù là bãi rác cậu cũng sẽ không chút do dự nhảy vào Này, này, các ngươi từ từ Tiểu bạch thanh âm quá nhỏ Không kêu được hai người Nhìn thấy cửa bị đóng lại Nó vội nhảy xuống Nhảy đến trên cửa sổ nhìn xuống xem 8 giờ sáng Xe rác sẽ đúng giờ đến thu rác Tiểu bạch vừa nhảy lên cửa sổ Vừa vặn nhìn đến cái đuôi của xe rác đi khuất ở trước cửa khu chung cư Nó suy nghĩ một chút Lại xoay người chạy vào phòng ngủ trương huyền nhìn xung quanh Lẽ ra hạt sữa có linh tính Một khi bị giao cho sứ mệnh Cho dù chủ nhân không khống chế Nó cũng sẽ không bay loạn Lại càng không có chuyện khôi hài bị người ta xem như rác rưỡi thu dọn đi như vậy Nói không chừng là vừa rồi Trương Huyền rất khiếp động nên bỏ sót chỗ nào đó Nhìn nhìn sang trái nhìn nhìn sang phải Rất nhanh tiểu bạch liền phát hiện ở trên bóng đèn thủy tinh phía trên đỉnh có một tờ giấy nhỏ Xuyên qua thủy tinh Có thể mơ hồ nhìn đến trên đó viết con số 15 vạn Hạt sử liền dừng ở bên cạnh tờ giấy Xem ra hạt sử không tham tiền giống như Trương Huyền Số tiền thế này là vừa phải Đáng tiếc cậu ta không phát hiện ra nó ở đây Nhưng mà làm sao để lấy nó xuống đây Lấy đồ từ trên bóng đèn thủy tinh đối với một con mèo nhỏ mà nói thật sự có chút khó khăn Tiểu bạch chạy qua chạy lại một chút Rất nhanh liền dừng lại Hiếp sâu Dựng thẳng chân mèo lên tận lực làm ra bộ dáng chỉ quyết Vẽ bùa giữa không trung Quát hạt sử trở về Không nể mặt tiểu bạch một tí nào Hạt trắng không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút Có lầm hay không vậy Nói như thế nào thì kiếp trước nó cũng là đệ tử đắc đạo của thiên sư Nếu kiếp này có chứa ký nhớ ngắt quản của kiếp trước Vậy đạo thuật hẳn là cũng sẽ linh nghiện chứ Có lẽ mấu chốt là phải có lòng tin Tưởng tượng thấy tiểu hồ ly nhìn đến mình tìm được hạt sữa Sẽ làm ra biểu tình sùng bái Tiểu bạch lập tức tin tưởng Chân mèo vung lên giữa không trung Quát trở về Oanh Một luồng sáng hiện lên Ngọn lửa xuất hiện Hạt sử cùng tờ giấy đồng thời hóa thành cho tàn Không Tình trạng xảy ra tuyệt đối ngoài ý muốn Quá sợ hãi Tiểu bạch sợ tới mức phương chân dùng sức bắt lấy hai cái lỗ tai Nháy mắt mấy cái Phát hiện mình không thể xoay chuyển sự thật trước mắt này Lập tức lũi ra ngoài không dám quay đầu lại thoát khỏi hiện trường Chi phiếu biến thành cho cũng không phải lỗi của nó Dù sao Trương Huyền bám lấy bên người chủ tịch Muốn kiếm tiền Về sau vẫn còn có cơ hội Đúng không? Còn tiếp Lời cuối sát Độc giả thân ái Mọi người có khỏe không? Đầu tiên Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này Hy vọng chuyện thần quái không quá đáng sợ này có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ Chúng ta rốt cuộc lại gặp nhau ở ngũ viên Vì chủ tịch. Trương Huyền lần này đem chính mình xung quân tới Nhật Bản Cái này coi như là ngoài ý muốn đi du lịch Cho nên Mọi người cũng có thể đi theo cậu ta hưởng thụ một chút lạc thú chuyến du lịch hải ngoại Cộng thêm lạc thú gặp nguyện Linh cảm về ngũ viên đến từ chính mỗi lần tôi đi chùa cầu nguyện Không cần bỏ ra số tiền lớn Lại có thể gặp điều tốt Nếu cầu nguyện trở thành sự thật Thì phải là rất may mắn Bất diệt nhạc hồ Còn có một nguyên nhân nữa Đó chính là ngũ viên rất khác biệt Nó là đồng tiền duy nhất của nước Nhật không có đánh dấu số A Rơn A Q, Q B Cho nên rất nhiều du khách Âu Mỹ đều không nhớ được mặt của nó Căng cứ vào đủ các yếu tố trên khiến cho tôi quyết định lấy nó để viết thành câu chuyện này Tuy rằng Vẫn như trước không đáng sợ tí nào Chủ tịch khi cầu nguyện đến tột cùng đã nói cái gì Tin tưởng tất cả mọi người có thể đoán được Tôi đột nhiên phát hiện đem anh ta viết thật sự rất khó tính Có điều Trương Huyền thích là tốt rồi Bên trong nhiều ít có nhắc tới thân phận của Trương Huyền Tuy rằng vẫn là một ẩn số Về phần trình độ cảm tình của hai người Hẳn là là chủ tịch đối với Trương Huyền là 3 phần hữu tình, 7 phần tình cảm lưu luyến. Trương Huyền đối với chủ tịch là 7 phần hữu tình, 3 phần là tình cảm lưu luyến. Mặt khác, quan niệm về giao thông của chủ tịch tuyệt đối là sai lầm, thuần túy là nội dung câu chuyện cần. Việc này ở tập tiếp theo có giải thích. Anh ta bình thường lái xe chính là rất phượng vàng Mọi người nhất định phải đi lại cẩn thận Không thể xông loạn vượt đèn vàng đèn đỏ Kế tiếp sẽ có trường hợp phải gặp ông nội Hy vọng Tam Lưu Thiên Sư có thể vượt qua được Cuối cùng, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau Cảm ơn một lần nữa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi